Năm Sùng Trinh thứ 121 Quần đảo Thần Tứ, biển Hoa Đồng Khi Hồ Vạn Tùng bắt gặp thuyền ma thì đã muộn, không quay về được nữa Bây giờ trời vừa nhá nhem nên hắn vẫn thấy rõ thứ quái quỷ ấy Nó ăn khớp với miêu tả của các cụ già trong thôn Cột bươm cao, mạng thuyền dài, phiêu diêu dạo chơi tựa hồ không mục đích Im hơi lặng tiếng, không căng bơm không quạt chèo Không đèn đớm, không bóng người Dù có phải thuyền ma hay không Hồ Vạn Tùng cũng chẳng trốn đi đâu được Lệnh cấm biển ban ra 200 năm trước Mấy năm gần đây đã nới lỏng Thuyền tuần tra của quang binh cũng không xuất hiện Ở vùng biển khuất nẻo này Đối với một ngư dân như gã Đây quả là thời điểm thuận lợi để mưu sinh Đơn độc một mình một thuyền Kiếm sống nơi vắng vẻ Chẳng lại gì mưa bão cùng phong sóng bạc đầu xoáy nước cướp biển nhưng lúc này lại chạm trán thuyền ma. Ai cũng biết 36 trước, trước chuồng là hơn nhưng nói thì dễ chứ làm có dễ đâu. Dưới ánh hoàng hôn đang sẫm màu, thuyền của Hồ Vạn Tùng tiến thẳng tới đón đầu, con thuyền ma lù lù trôi lại như một đám mây đèn Các bô lão từng kể rằng ai gặp thuyền ma thì rơi xuống biển mà chết mắt chỉ còn hai cái hốc, rất hiếu rách toạc, hồ vạn tùng vốn không phải hạng nhát gan, bằng không đã tránh cho xa, nhưng đột nhiên gã thấy hoang mang, lông dạ rối bời, sắp tới gần thì phát hoảng, Liên quay mũi thuyền ra sức chèo, như thể muốn thoát khỏi cơn bão đang kéo đến, nhưng không kịp. Chẳng rõ con thuyền ma đang thuận gió hay được một sức mạnh trong cõi u minh tiếp sức, nó lao đến như tên bắn. Hồ Vạn Tùng kịp nhảy ào xuống biển, nếu không đã phải chung số phận bị đâm vỡ tan tành như con thuyền nhỏ. Hồ Vạn Tùng giỏi bơi lội, sau một hồi vẫy vùng và đạp nước, gã đã ổn định được tinh thần. Rồi thăm tính toán, khu vực này có đến vài căm hòn đảo nhỏ, gã hiện cách hòn đảo gần nhất chưa đến vài dặm. Nếu bơi từ từ rồi lên bờ, chờ đến sáng mai sẽ gặp thuyền cá của ngư dân. Nhưng sau một ngày làm việc vất vả, Hồ Văn Tùng hơi đuối sức, gã lại nhìn con thuyền ma ở cách đó không xa, bỗng đổi ý. Hừ, đã rơi vào tình thế, hết đường tháo chạy. Sao ta không liều một phen để làm rõ mọi chuyện, coi như chuyến đi này vẫn có chút thu hoạch. Hồ Văn Tùng bơi nửa vòng quanh con thuyền ma, nhận ra một bên mạng thuyền có thang gỗ thò xuống mặt nước. Thuyền ma có khác, gỗ đã mục, nhưng sờ vào vẫn khá chắc chắn. Gã bèn treo lên mấy bậc thang, Thở mạnh, nhổ nút bọt mặn mặn, tự nhủ, chỉ nhìn thoáng qua rồi nhảy xuống nước luôn. Trưa hôm sau, một con thuyền nhỏ cập vào hòn đảo vô danh bé tẹo gần đảo Hoàng Long. Người chèo thuyền bước lên bãi cát lộn nhộn đá, nhìn thấy một người nằm đó chắc chỉ nửa canh giờ nữa thì biến thành xác chết. Người này thôi thóp thở, thất khiếu rỉ máu, mắt chỉ còn lại hai cái hốc sâu hóm. Cho nên gã không nhìn thấy bóng người bước đến, không thể nói tên mình là Hồ Vạn Tùng. Càng không thể kêu lên nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân đang đến gần. Người này ngồi thập xuống xem xét các vết thương trên thân thể Hồ Vạn Tùng. Khẽ thở dài. Bao nhiêu người rồi? Không rõ là hỏi Hồ Vạn Tùng hay hỏi chính mình. Tay trái Hồ Vạn Tùng run run như dồn toàn bộ sức lực cuối cùng vào cử động này người vừa đến thoáng ngẩn ra, hai tay cố nâng nửa người bên trái của Hồ Vạn Tùng lên. Bên dưới là một nhím sỏi nằm trên đám tảo biển. Tổng cộng có mười hai viên. Ta sẽ đưa cho mẹ ngươi năm mươi lạng bạc, sai người chăm sóc bà đến cuối đời. Người anh em cứ yên tâm ra đi. cần đau đớn hành hạ Hồ Vạn Tùng mấy canh giờ, như đang trào ra hai hóc mắt trống rỗng. Gã tưởng chừng mình lại nhìn được vạn vật Nhìn được ánh nắng sáng loà Và bóng người chập chờn trước mặt Chương 2 Câu mạn Hồ Chiêu Dương Giang Kinh ánh tà dương ngày thu nhướm màu ảm đạm ngập ngừng rơi về phía chân trời trên con đường mòn chiêu dương một cỗ xe ngựa đang phóng như bay từ xa đã nhìn thấy bờ hồ sóng nước lấp loáng màu cam nhạt dưới nắng chiều đảo hồ tâm lừng danh đã bị đám cối lâu héo úa che khuất từ đường cái khó mà nhìn thấy rõ ràng dẫu vậy không khí êm đềm vẫn đủ sức nếu giữ lữ khách dừng chân xe chạy chậm lại, rèm gấm vén sang bên để lộ một khuôn mặt tuyệt mỹ chẳng khác nào tiên nữ. gió bụi đường xa cũng không làm giảm sắc xuân của nàng. tuy nhiên nếu nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt ấy thoáng nét u sầu. thiếu nữ khẽ hỏi: đã đến nơi rồi, vậy không long lan. người đàn ông đánh xe giật mạnh dây cương, cổ xe lăn thêm vài bước rồi dừng hẳn, chàng ngoái lại. Đúng thế, từ nay vận mệnh của hai ta gắn chặt với nơi này. Giữa lòng hồ có một bí mật chỉ mình Phượng Trung Long được biết. Chàng là một cường đạo nguy hiểm bậc nhất thời nay. Cứ như lời những người kể chuyện trong, thì trong các công văn của Cẩm Y Vệ và Đông Sưởng, trong các điệp văn cáo thị của nhà môn các cấp, Phượng Trung Long là tên tội phạm tàn ác khét tiếng. Cóc nã tội phạm vốn là việc của các địa phương, nhưng nay Cẩm Y Vệ và Đông Sưởng, phải đích thân đi bố trí thiền là địa võng là bởi phượng trung long đã gây ra những chuyện tài trời hết cướp của nhà giàu chia cho dân nghèo giờ lại cướp tiếc oanh oanh ái nữ duy nhất của tiếc quốc quan thượng thư bộ lại đại học sĩ điện võ anh phượng trung long là kẻ tu luyện giữa chốn làng chơi đúng như tên của chàng rồng giữa bầy phượng nhưng kể từ khi trong thấy tiếc oanh oanh ở tết hoa đằng năm ngoái Chàng đem lòng say đắm, tìm cách lẻn vào tiết phủ gặp gỡ nàng. Không ngờ là nhanh chóng giành được trái tim của tiết tiểu thư, được nàng nguyện gửi gắm cả cuộc đời. Rồi chàng đưa tiểu thư đi trốn, hứa hẹn sẽ để cho nàng được sống đầy đủ hơn cả trong phủ nhà. Chàng nói là làm hay chỉ cao hứng thề nguyện lúc đắm say? Câu trả lời nằm ở hồ nước này rem xe khép lại, rồi ngựa vung lên, cổ xe lại chậm chậm di chuyển, xe hơi rung lắc khi rời khỏi đường cái. Đi đến khi trời vừa sập tối, hai người trong thấy phía trước có vài gian nhà đơn sơ nhìn ra mặt hồ. Đó là nơi họ đã thuê. Phượng Trung Long đỡ Tiết Anh Anh xuống xe, ấy nãy nói, nàng phải chịu vất vả rồi. Tiết Anh Anh nhìn gian nhà toàn toàn, rồi ngoảnh ra mặt hồ xám xịt lặng ngắt. Hờ hững nói Chàng mới vất vả chứ Chúng ta nên đi nghỉ sớm đi Phương Trung Long nhận ra nét băng khoan của nàng Ta biết nàng từ nhỏ sống trong nhung lụa Nay để nàng phải ở tấp liều này Là chẳng có A Hoàng nào hầu hạ Thật khổ quá Chỉ cần nàng chịu khó vài hôm Chờ ta Tiết Oanh Oanh ngắt lời Không phải vì thế Phương Trung Long hiểu ra nàng vẫn băn khoăn về mấy câu lão thầy tướng nói đấy ư? nàng không nhớ mọi người trong ngoài phủ Giang Kinh đều gọi lão là gì à? đạo trưởng Hảo Huyền, vô kê đạo trưởng, lão ta toàn nói những điều vu vơ thôi mà. có phải là vu vơ không? Tiết Anh Anh không biết. nàng không muốn tranh luận vô ích. lời dặn dò qua bức rèm của vô kê đạo trưởng vẫn vang vẳng bên tai, chớ đến gần hồ chiều giường nếu nhìn thấy một người khoác áo tơi, đội nón lá đang buông cần nhưng không có dây câu thì phải tránh càng xa càng tốt. Câu cá mà không mắc dây câu thì câu cái gì? Tiết Anh Anh ngây thơ hỏi, cũng tại chưa từng nghe Phượng Trung Long kể về sự tích thú vị này của hồ Chiêu Dương. Không phải câu cá mà là con người, tức là tính mạng. Tiểu thư đã nghe rõ nhưng vẫn chưa hiểu Nếu thấy người khoác áo tơi Đội nón lá, buôn cần cầu Thì sẽ có người phải chết Bất đắc kỳ tử Ý ông nói là Chồng tôi Ít ngày nữa E sẽ gặp nạn đổ máu Phượng Trung Long cười khẩy. Nghề nghiệp của chàng Lúc nào mà chẳng có nạn đổ máu rình rập Đã bao nhiêu lần đối đầu Với nhân sĩ võ lâm hai phái chính tà thương tích trên người có lẽ không ít hơn số trăm thoa cài tóc Tiết Anh Anh dùng từ bé tới giờ nửa đêm Tiết Anh Anh giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gió mưa Phương Trung Long mệt nhọc vì nhiều ngày đi đường đang ngủ say như chết nghe gió luồn vào Tiết Anh Anh khoác áo bước đến bên cửa sổ căn nhà cũ kỹ cửa sổ siêu vẹo năng định đóng lại cho khít nhưng gió mạnh cứ thổi bật cánh cửa giấy dán cửa cũng suýt bị thổi tung Ngoài kia, hồ Chiêu Dương chìm trong mưa gió mịt mùng gió to mưa lớn xối xả, ánh chớp loang loáng như những con rắn tung hoành khắp bầu trời. Dưới ánh chớp sáng, trên mặt hồ có một con thuyền đơn độc, với một bóng người mặc áo tơi đang ngồi câu cá. Người ấy ngồi cứng đơ như pho tượng đá. Tiết oanh oanh sững sốt, ngỡ mình ngái ngủ hoa mắt, nàng cố nhìn kỹ thì thấy đúng như thế, thậm chí còn thấy cả cần câu của người ấy. Không mắt dây câu Nếu thấy người khoác áo tơi Đội nón lá buông cần câu Thì sẽ có người phải chết Bất đắc kỳ tử Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Tiếc An oanh, oanh sợ hãi kêu lên Thì ra là Phượng Trung Long Đàn gió mưa thế này Sao lại ra đây đứng Lỡ bị cảm lạnh thì ta biết ăn nói Với phụ thân nàng ra sao Phượng Trung Long dịu dàng nói đùa Lâu Lan. Chàng có nhìn thấy con thuyền nhỏ và người mặc áo tươi không? Phượng Trung Long nheo mắt nhìn ra xa, chỉ có màn đêm với cơn mưa ào ào đổ xuống. Bao năm qua ta ngày ngủ đêm thức, luyện được khả năng nhìn đêm, mắt tinh hơn cả linh miêu. Lúc này trên mặt hồ chẳng có thuyền hay người nào cả. Tiếc Anh Oanh lại nhìn thật kỹ, ừ nhỉ mặt hồ chỉ là một màu đen kịch. Nhưng rõ ràng là thiếp nhìn thấy... Trò lừa đảo của lão đạo sĩ dễ rách khiến nàng hoang mang rối trí nên tưởng tượng ra ảo ảnh đó thôi. Phượng Trung Long ôm choàng Tiết oanh oanh rồi khép cửa sổ lại. Nương tử cần nghỉ ngơi thật nhiều cho lại sức. Ta cũng ngủ một giấc cho khỏe. Ngày mai nếu trời quan đãng ta sẽ lặn xuống đáy hồ tìm kho báu. Tiết oanh oanh không sao ngủ được nữa. Sáng sớm mưa gió dần ngớt, nàng mới chợp mắt. Khi tỉnh dậy thì không thấy Phượng Trung Long ở bên. Cảm giác chẳng lành chân lên, nàng gọi lớn, lông lan, nhưng không thấy hồi âm. Nàng chạy ra khỏi buồn ngủ. Trên bếp lò là nồi cháo còn nóng, thanh loan đao vẫn đặt trên bàn, nhưng không thấy bóng dáng chồng đâu. Tiếc anh oanh vội mở cửa chạy ra, gió mát từ hồ thổi vào, nước hồ trong vắt, tĩnh lặng. Tưởng như đêm qua không hề có mưa to gió lớn, vẫn không thấy phượng trung lòng. Tiết oanh oanh thần người nhìn mặt hồ lòng kiểu nặng lẽ nào lời nói của lão đạo trưởng rồ dại ấy đã ứng nghiệm Nương tử Tiết oanh oanh kinh ngạc quay người lại Phượng Trung Long đang đứng phía sau y như đêm qua Tiết tim chàng mãi Tiết oanh oanh đưa tay giữ ngực Phượng Trung Long dơ mảnh giấy làm từ vỏ cây dâu lên Ta đang ngồi ở cửa sau nghiên cứu tấm bản đồ này Quên mất nhà có cửa sau Tiết Oanh Oanh khẽ thở dài Rồi nhau vào lòng Phượng Trung Long Thiếp sợ quá Nhưng nàng lại nghi hoặc Phượng Trung Long có ký nhớ cực tốt Hồ Chiêu Dương thì không lớn Sao còn cần dùng đến bản đồ Phượng Trung Long cười nói Làm xong vụ này ta sẽ rửa tay gác kiếm, Chứ tiếp tục hành nghề Phiêu bạc sóng gió thì khác nào Bắt nàng quanh năm phải sống trong kinh hải Tiết Oanh Oanh nhìn mặt hồ Tiết chỉ mong chàng quên hẳn vụ này, hai ta sẽ đi khỏi đây, càng xa càng tốt. Chỉ vì câu nói của lão đạo sĩ điên Rồ ấy Phượng Trung Long phớt lờ, đoạn mở tấm bản đồ ra. Nàng nhìn đi, chỗ này là đảo hồ Tâm Ta đã thuê sẵn một con thuyền của ngư dân. Bây giờ ta khởi hành, khoảng nửa canh giờ sẽ tìm thấy chỗ lặng cành đảo. Dù thành công hay không, trước khi trời tối, ta cũng trở về đây. Tiết Oanh Oanh lặng lẽ gật đầu. Phượng Cung Long nhanh chóng thay bộ quần áo lạnh trước khi đi. Chàng hôn má tiếc oanh oanh, nàng bỗng nắm chặt cánh tay chàng. Long Lang, vụ cuối cùng này chàng không làm cũng chẳng sao. Thiếp không cần ăn ngon mặc đẹp, không cần a hoà nào ạ. Thiếp sẽ tập làm việc nhà. Chàng sức ngọc ngà đem theo, bán đi cũng đủ để hai ta mở một cửa hàng hoặc mua vài mẫu ruộng tốt. Thếp không muốn. Nàng không muốn ta phải mạo hiểm. Phượng Trung Long khẽ vuốt tóc tiếc oanh oanh. Nhưng lần này, mạo hiểm không đáng kể. Trên giang hồ, các bằng hữu gọi ta bằng biệt hiệu Phượng Trung Long là vì ta có biệt tài sông nước vô địch, lặn dưới nước như dao lông. Năm xưa, cướp một thuyền chở bạc, ta đã coi dạc trên biển Hoàng Hải ba ngày ba đêm. Nàng nhìn xem, hồ nước này phẳng lặng như gương, không sóng không gió. Cẩn thận tìm kiếm thì đâu thể xảy ra chuyện gì. Dưới hồ có yêu quái Có ma thì sao Phương Trung Long bật cười Nàng xem kịch và đọc giả sử nhiều quá Ta từng bơi lặn ở vô số sông ngồi hồ ao Chưa từng nhìn thấy thủy quái Quanh năm đi đêm Cũng chẳng bao giờ gặp ma gặp quỷ Nhưng Nàng đừng lo Chuyến này thành công thì sẽ sung sướng cả đời Ta sẽ bỏ nghề cường đạo Nàng biết không Trong thiên hạ có vô số bổ khoái danh tiếng Chỉ mong sau này chết đi Bia mộ được khắc dòng chữ vẽ vang Người đã bắt được tên tội phạm Khét tiếng Phượng Trùng Long Mặt khác, dù nàng sẵn lòng Làm vợ một nhà nông Nhưng cái cày dệt vải muôn phần khổ cực Ta thật không đành lòng Tiết oanh oanh khó Mà bị thuyết phục Nàng đành đưa ra một chiêu cuối cùng Long Lan Tiếp biết không thể ngăn chàng Nhưng có điều này Tiếp chưa kịp nói Tiếp đã mang thai Phượng Trung Long trợn tròn mắt ngạc nhiên, mặt tươi dần, chàng nở nụ cười ngọt ngào, ôm chầm lấy tiếc oanh oanh. Thật ư, ta sắp được làm chá rồi. Phượng Trung Long từ nhỏ mồ côi cha mẹ, không người thân thích, lớn lên trong sóng gió gian nan, dĩ nhiên muốn đem đến cho con mình mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời. Nuôi con cái thật không dễ gì, riêng vì nó thôi, ta cũng nên bỏ nghề đạo tặc, Chuyện này vừa khéo để con chúng ta không phải khổ như ta hồi xưa. Nick Vân đầm hối hận, vì rõ ràng tin mừng càng khiến Phùng Trung Long quyết tâm hành động. Phùng Trung Long chèo thuyền lao đi như bay, nhìn khắp xung quanh không thấy bóng con thuyền nào khác. Lúc này chàng có cảm giác mình là người may mắn nhất trên đời, có hồng nhan kỳ kỹ, có đứa con cốt nhục, có vàng bạc đầy nhà. À, chưa có vàng bạc đầy nhà, nhưng sau ngày hôm nay thì chẳng thiếu gì nữa. Niềm vui khó tả chẳng liền với chuyến đi thị thoáng chốc con thuyền đã cập đảo hồ tầm chèo thuyền đến một tảng đá nhỏ dài nhô lên mặt nước phượng trung long ngẩng đầu nhìn trời xem xét phương hướng rồi xác định đây chính là tảng đá long tu trên bản đồ chàng buộc thuyền vào long tu hít sâu một hơi rồi lặn xuống hồ bơi một hồi không rõ bao lâu mắt cá chân chàng bị bóp chặt bắp chân giật một cái không lẽ vướng phải thủy tảo chàng cúi đầu nhìn về phía sau Rông tạo cỏ cây đều không thấy, chỉ thấy một bóng đen đang tiến đến gần. Phường Trung Long vội rút thanh đao răng cưa chuyên dùng giao chiến dưới nước, chuẩn bị đối phó. Trên mặt đất, phường Trung Long không dám tự xưng đệ nhất. Nhưng ở dưới nước, kẻ có võ công áp đảo chàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng bóng đen kia ở khắp xung quanh, cảm giác căng thẳng gây gắt đang áp sát mà không sao nhìn rõ kẻ địch. Bất chợt, lần đầu tiên ở trong lòng nước, Phường Trung Long cảm thấy sợ hãi và giá lạnh. Nước hồ vốn mát rưỡi, nhưng lúc này lại tê bút như băng. Gần đến hoàng hôn, tiếc Oanh Oanh nghe lòng càng lúc càng triểu nặng. Tâm trạng trùng xuống còn nhanh và nặng nề hơn cả ánh chiều tà. Nàng nhìn về phía đảo Hồ Tâm, không thấy bóng con thuyền nào. Nàng cứ thế đứng bên bờ hồ cho đến khi căng sôi đáy nước. Hai ngày sau xác phượng trung lồng nổi lên. Chương 3: Xác chết. Bộ khoái trẻ tuổi Liêu Nhất Kiệt, thường gọi A Kiệt, là người đầu tiên nhận được tin người giân báo có án mạng. Bấy giờ đang ở dịch trạm bên hồ Chiêu Dương, gã hồi hợt hồn tả Làm bổ khoái từ năm ngoái, nhưng vẫn chỉ là chân sai vặt. Đây là thông lệ đối với lính mới, không thể oán cách ai. Biết đâu lần này lại được điều tra phá án, tất cả đều do bộ đầu mà Tông Trạch sắp xếp. A Kiệt cảm thấy bộ đầu rất tử tế với mình, với khuôn mặt ôn Hòa mà Tông Trạch thường kiên nhẫn phân tích tình tiết các vụ án, từng bước gợi mở suy luận cho gã tiến vó ngựa gấp gáp dồn dập gõ trên mặt đường lát đá xanh tránh ra tránh ra bộ khoái a kiệt vừa vung roi thúc ngựa vừa hô lớn người đi đường và các thương nhân lườn mắt nhìn lên a kiệt không có ý ra vẽ ta đây để hù dọa ai gã thật sự sốt ruột lòng như lửa đốt gã không về nha môn phủ văn kinh mà phóng đến trước quán rượu giang tả vừa xuống ngựa chân còn chưa đứng vững A Kiệt đã chạy sọc qua cánh cửa thấp lè tè Vẫn còn sớm, chúng tôi chưa tiếp khách Tiểu nhị sẵn giọng Ngươi chưa tiếp thì ta tiếp A Kiệt đáp Đợi mắt quen với bóng tối bên trong Gã đi thẳng tới cái bàn kê ở góc nhà Một đống thịt đang nằm dưới đất ngay cạnh chân bàn Hoặc nhìn cứ tưởng là sát chết Nhưng tiếng ngáy khò khò chứng tỏ người còn sống Đống thịt này chính là bổ đầu Mạc Tông Cạch của Phủ Giang Kinh, người giữ gìn sự bình an cho bốn trăm ngàn dân chúng địa phương. A Kiệt cúi xuống lây Mạc Tông Cạch. Mạc bổ đầu, có án mạng! Mạc Tông Cạch vẫn nhắm mắt, xua tay. Người cứ đến đó trước đi, ta phải uống thêm chén nữa, rồi mới ra trận được. Nói rồi, ông dơ cao hai chân như đang phi ngựa, sau đó lại phi phò kéo bể. A Kiệt đành phải gọi Tiểu Nhị Tiểu Nhị hiểu ý Bèn bưng đến một bát nước lạnh A Kiệt đón lấy rồi hắt luôn vào mặt Mạc Tông Trạch Có án mạng Bổ đâu? có án mạng Khi chạy đến hiện trường ven hồ Mạc Tông Trạch đã dần tỉnh rượu Vị trí này ở mé đông nam Hồ Chiêu Dương Là bãi cát hoang vu Họa hoang mới có thuyền nhỏ Không sợ mắc cạn qua lại Thông xóm gần nhất cũng cách nơi này hơn một dặm. Ba bộ khoái đến trước đang quát đuổi những người không có phần sự tạng bớt. Thấy bộ đầu đến, họ bước lên chào hỏi chờ lệnh. Sau khi tỉnh rượu, mặt tông trạch như lột xác, ngoài trừ cái mũ đội hơi lệch và râu ria không xén tỉa, ánh mắt ông sáng quắc, toát lên thần thái mạnh mẽ của một bộ đầu. Quyết đoán và thành thạo, Ông phái một bộ khoái đi tìm ngư dân phát hiện thi thể sớm nhất để hỏi hàng tình hình và ghi chép cụ thể. Một bộ khoái khác đi tìm hung khí ở khu vực xung quanh. Rồi bộ khoái thứ ba phi ngựa đi gọi lão khâu tức ngộ tác khâu tam giáp. A Kiệt ngập ngừng. Còn tiểu nhân? Mà công cạch ra lệnh. Đi theo ta. A Kiệt mừng rỡ. Vậy là bộ đầu đã cho gã cùng điều tra vụ án. Trước hết... Hãy nhắc nhở dân chúng, đứng xem cũng được, nhưng đừng xúm lại. Nếu bước vào thêm thì bắt giam, xử tội. mà công trạch cuối xem hiện trường, ba cái xác trên bãi cát ven hồ, một không đầu, một phanh lồng ngực, một bị chặt bỏ tứ chi, máu loang trên đá sỏi gió hiêu hiêu thổi không xua nổi mùi tanh. Xác cục đầu là nam, thấp lùng, da dẻ cho thấy ở lứa trung niên. Xác bị phanh lồng ngực là nữ, có chút nhan sắc, cải dạng nam trang kiểu các nữ hiệp lan bạc giang hồ. Xác thứ ba là một thanh niên cao to, chỉ hiền tứ chi bị chặt bỏ. Xác cục đầu thì không nói, nhưng khuôn mặt hai cái xác còn lại đều bình tĩnh, cam chịu cảnh chết thảm, thật kỳ quái. Nghe tiếng thở hỗn hỉnh sau lưng, mà công trạch rõ cái liễu lớn gần đó, nhắc nhở. Nôn ngoại thì chạy ra chỗ kia. Đừng để nhân chúng nhìn thấy Mất hoài ra A Kiệt định hiên ngang trả lời Tiểu nhân không hề buồn nôn Nhưng dịch vị cứ mấp mé Trào lên miệng không làm sao nói được Gã chạy vút tới góc liễu Xả sạch mấy cái bánh vừng Vừa ăn lúc sáng Ở đó có vài bãi chất thải tương tự Xem chừng là của ba đồng liêu Cũng như A Kiệt Bọn họ đều là người phàm cả Tay bổ khoái trẻ Quay trở lại Mạc Tông Cạch đang lơm khơm quan sát cái xác cục đầu Thấy sao? Giọng khàn đi vì căng thẳng A Kiệt đáp Tiểu nhân tạm ổn, không buồn nôn nữa Ta đang hỏi đánh giá của ngươi về án mạng Mạc Tông trạch ngoái lại Câu mày, ánh mắt không rõ là sốt ruột hay đầu thương A Kiệt liếc nhìn ba cái xác Nghĩ ngợi rồi nói Rõ ràng đều là dân gián hồt binh khí vẫn còn đeo bên mình kiếm thất tinh câu uyên ương đinh ba tiệt long có lẽ họ thuộc các phái điểm thương ngô việt thế gia và tấn uh, tấn đông thần nông giáo tấn bắc thần nông giáo mặt tôm cạch càng câu mày à, dạ vân tấn bắc ô ôi cha đều bỏ mạng bởi binh khí đặc trưng của chính mình a kiệt lại nhìn ra phía cây liễu sẵn sàng chạy thêm chuyến nữa Khuôn mặt bổ đầu thoáng nét thông cảm nhưng mau chóng trở về nghiêm nghị. Nghe xong nhận định của A Kiệt, ông thấy hài lòng với tay lính mới. Người hiểu biết cũng khá đấy. Tiểu nhân thường trò chuyện với Lão Khâu nên cũng lĩnh hội được chút ít. Lão Khâu là một cao nhân thuộc hạng nhất nhị công ngành. Ngay người của cảnh y vệ và đông xưởng. Khi gặp các vụ án hóc búa cũng phải đến gặp để thỉnh giáo. Nếu Lão Khâu có mặt ở đây xem xét nạn nhân... Sẽ phán đoán ra sao về nhân thân của hung thủ Mạc Tông Trạch nói như hỏi chính mình A Kiệt nói Nghe đồn nhà mộ dung ở Cô Tô Có tuyệt chiêu, đẩu chuyển tinh di Khiến đối phương lâm vào tình thế gậy ông đập lưng ông Mạc Tông Trạch phì cười Tào lao, tin thế nào được A Kiệt lại ngẫm nghĩ Nếu hung thủ là dân bản địa Thì đúng là y Cơ mạc dần dần. Mạc Tông Cạch không hỏi thêm nữa A Kiệt kẻ người non dạ Không nhận ra nét biến đổi Trên khuôn mặt bộ đầu Nên nghĩ rằng ông chưa hiểu rõ ý mình Kẻ ra tay kinh khủng thế này Nếu là dân bản địa Thì chỉ có đoạn chỉ ma Nói xong mới nhận ra mình trót lắm lời A Kiệt len lén nhìn bộ đầu Thấy sắc mặt ông xa sầm Đoạn chỉ ma Là gai trong mắt dầm trong tim Mạc Tông Cạch Là nguyên nhân khiến ông sớm chiều Chìm đắm trong men rượu Là kẻ đã khiến ông sống không bằng chết A Kiệt là nhìn ba cái xác Rồi bỗng giật mình kêu lên Các ngón cỏ đều bị sáng phẳng Sao Lão Khâu vẫn chưa đến Lão Khâu đến hiện trường Nhưng không thấy xác đâu nữa Lúc nhận được tin báo Thì viên ngộ tác kỳ cụ này Đang say xưa ở Ánh Xuân Uyển Khác với bổ đầu Khâu tiên sinh không say rượu Mà say mỹ nhân Giờ đang tựa vào lòng mỹ nhân mẫm mỉm Tiểu hồi hương tiếng là tiểu nhưng hồi hương không còn trẻ nữa Tuổi phải ngoài 40 Xưa là hoa khôi một thời Nay luống tuổi Nhưng vẫn còn chút xuân sắc Bà hùng vốn với ánh xuân uyển Để mưu sinh Không mặn mà tiếp khách nữa Chỉ thỉnh thoảng mới gắn bó một đêm Với những kỳ kỳ cũ Đại sảnh bên dưới huyền áo Một tên tiểu nhị đang léo nhéo loan tinh sát chết bên hồ Ánh Xuân Uyển nằm ngay phía Tây Hồ Đứng trên gác nhìn được toàn cảnh Lão Khâu hỏi vị trí cái xác Nghe ra chỉ cách cửa chính lầu xanh một tầm bắn tên Dây lưng còn chưa thắt lại tự tế Lão đã vác thân hình ục địch chạy đến hiện trường Ven hồ chủ yếu là các mịn, Lão Khâu nhận ra vài chỗ hơi trũng Xác đã từng nằm đây Được xem xét xong thì khiên đi Tiểu nhị bô bô nói nàng nhân chết đuối Bà nãy còn có năm sáu người tấm tựm vây quanh Bây giờ cả người lẫn xác đều đi đâu không rõ Thật mờ ám Lão Khâu bỗng thấy bức bối Lão vặn vẹo tấm thân béo tròn Lại chạy về ánh xuân Uyển, Lên thẳng lầu ba Đứng trên này nhìn ra xa Sẽ thâu vào mắt tất thảy đường cái hay lối mòn lên đường cái hướng tây bắc có một tớp chừng chục kỳ sĩ đang phóng đi bụi cuốn tung mù mịt kỳ sĩ mặc đồ đen cưỡi ngựa ô và một cổ xe cũng màu đen trông như một đám mây đen bay miết